Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3647 Vũ Lam Thương Minh Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Lúc trước từng có ước định tương lai mười vạn năm nàng sẽ cùng tại Lâm Hiên bên người vì hắn cung cấp trợ rút mà làm như hồi báo Chính mình tìm hiểu thời gian pháp tắc Lâm Hiên cũng không thể giấu Rút có lẽ đem hết khả năng vì nàng cung cấp tất yếu phù tá Bách niên thời gian thoáng một cách đã qua. Lâm Hiên cũng xác thực không có nuốt lời. Hắn nguyên vốn là nhất ngôn cửa đỉnh tu tiên giả, huống chi tiểu điệp. Thực lực tiến bộ, với hắn mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều, hại. Đáng tiếc chủ tớ hai người đều xem thường thời gian pháp tắc. Mặc dù Lâm Hiên toàn lực tương trợ, có thể đến giúp tiểu điệp như. Trước giải rác có thể đếm được, không nói chút nào đầu mối cũng không. Nhưng muốn hiểu thấu đáo thời gian chi lực, gần kề giữa bế quan, hiển. nhiên là không thể nào làm được. Là thời điểm nên ly khai rồi. Ra ngoài du lịch mới có thể tìm kiếm được cơ duyên đem trước mắt năn. Để đột phá, Lâm Hiên cùng tiểu điệp ăn nhịp với nhau về phần nguyệt nhi đương. nhiên cũng sẽ không có chút nào gì nghĩ cái gì. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không phải nói đi là đi bái hiên cách hôm. Nay tuy nhiên đơn giản quy mô Nhưng thiếu đi Lâm Hiên tỏa chấn tổng Đà sẽ gặp phải cái dạng gì khó khăn cũng rất khó nói Vì vậy kế tiếp hơn tháng Lâm Hiên đã bắt đầu bố trí Các loại trận pháp là phải Ngoài ra Lâm Hiên còn vi bái hiên các chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau Chỉ cần không phải gặp phải quá mức không hợp thói thường cường địch Tự bảo vệ mình có lẽ cũng sẽ không có vấn đề Cứ như vậy Vội vàng một tháng qua rất nhanh đi. Hôm nay sáng sớm, một đảo thanh hồng theo thiên ảnh sơn phá không bay. Ra, một đường hướng Nam Phi độn đi xa. Lần này ra ngoài, Lâm Hiên cũng không có gióng chống khu chiêng. Đối ngoại tự nói, chính mình bế quan tu luyện bí thuật. Cách này tại tu tiên giới, vốn là xin ý kiến phê bình thường vô cùng. Mà thực lực đã đến Lâm Hiên cảnh giới này tu tiên giả bế quan đều là Dùng ngàn vạn năm mà tính cho nên hắn tạm thời không lộ diện cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Lâm Hiên bắt đầu bốn phía du lịch. Một bên tìm hiểu tu la thất bảo manh mối. Một bên tìm kiếm phù hợp ma Đảo tu luyện chi thuật. Thoáng chớp mắt, hơn mười năm qua đi, lại không thu hoạch được gì. Nghe có chút không hợp thói thường, nhưng cẩn thận ngấm lại không chút. Nào kỳ quái cũng không Tu la thất bảo lại không đề Không có bất kỳ manh mối Muốn phát hiện ra vốn là tự cùng mò kim đáy Biển không sai biệt lắm Mới chính là hơn 10 năm quang âm Không có thu hoạch Đó là lại bình thường bất quá Về phần để nhị nguyên anh cần công pháp Muốn tìm kiếm Biểu hiện ra Xem tựa hồ muốn hơi dễ dàng một chút Nhưng đừng quên Lâm Hiên hôm nay ánh mắt là bực nào không hợp thói. Thường, ma đảo tu luyện chi thuật là căn bản tựu không khả năng đập vào mắt. Nhưng mà đỉnh cấp công pháp kỳ chân hiếm trình độ so với Linh Bảo cũng kém phảng phất. Bất kể là môn phái gia tộc hay vẫn là những đại năng kia chi sĩ về tình về lý đều khó có khả năng đơn giản đem hắn lấy ra bày ra người. Đạo lý kia. Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Nói sau hắn hôm nay đã không Có thỏ nguyên chói buộc Cho nên cũng tỉnh không nóng này Tu tiên tu Tiên nhiều khi dựa vào đúng là cơ duyên Gấp không được Bảo trì hài lòng tâm tính là rất trọng yếu Đây là một cách bình tĩnh sáng sớm Một đạo thanh hồng tải trên bầu Trời xẹp qua Nhìn kỹ nhưng lại một mấy trưởng lớn lên linh thuyền Lâm Hiên ở phía trên khoanh chân mà ngồi. Dù sao cũng không biết khi nào mới có thể có cơ duyên cho nên Lâm. Hiên đương nhiên không cần phải toàn lực chạy đi. Tự xem như là du sơn ngoạn thủy tốt rồi. Lúc này Lâm Hiên tải linh thuyền trên khoanh chân mà ngồi. Trước người. Để đó một trương bàn nhỏ. Trên mặt bàn để đó rượu ngon trái cây còn có mấy cái đĩa ăn sáng cái. Gì thịt băm hương cá. Thịt kho tàu móng heo, không phải trường hợp cá. Biệt, phiêu hương bốn phía, Lâm Hiên chính đại nhanh cắn ăn. Tuy nói tu tiên giả đều có thể tích cốc, nhưng Mỹ vì đồ ăn có thể làm. Cho lòng người tình không tệ bế quan thời điểm tự nhiên là vô kế khả. Thi, nhưng ra ngoài du lịch, Lâm Hiên cũng sẽ không khổ bụng của mình. Một ngày ba bữa, đó là bữa bữa không lầm ăn khuya điểm tâm cũng là. Mỗi ngày tất thực. Ra ngoài du lịch các loại phong cảnh như vẽ, mỹ Thực thêm cảnh đẹp thật sự là thần tiên giống như thời gian Lâm Hiên chính ăn phải cao hứng Xa xa bỗng nhiên bay xéo ra một đảo Hồng quang đằng sau ầm ầm đều biết đoàn sám trắng chi khí điên cuồng Đuổi theo không thôi Lâm Hiên thấy cảnh này không khỏi thở dài Chính mình chính ăn phải cao hứng Gặp phải loại sự tình này quả nhiên là sát phong cảnh vô cùng Lâm hiên chính tư lấy lấy muốn hay không xen vào việc của người khác. Giống to một tiếng truyền vào lỗ tai theo như lời nội dung càng là. Ngoài dự đoán mọi người vô cùng phía trước thế nhưng mà từng tại lạc. Diệp thành đại triển thần uy lâm tiền bối, vãn bối chính là phụng mệnh. Đến đây tìm ngươi chưa từng nghĩ cùng yêu thú gặp nhau kính xin tiền. Bối xuất thủ tương trợ, vãn bối ở đây có chuyện quan trọng, muốn chuyển cáo cho ngươi a Lâm Hiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương rõ ràng nhận ra chính mình. Còn nói có chuyện quan trọng. Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia trầm ngâm. Hơi suy nghĩ một chút, liền một đảo pháp quyết trùng linh thuyền đánh. Ra, phương hướng thay đổi như cái kia linh thuyền nganh đi qua. Nhìn đối phương cũng không giống giả danh lừa bịp chi đồ mà lại nghe. Một chút hắn hồi nói cái gì đó. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên có chút đem thần thức. Thả ra. Phía trước hình ảnh lập tức nhất thanh nhị sở. Phía trước lấy được kinh hồng trong bao vây lấy là một thân tài thon. Gầy nam tử. Dung mạo cũng không xuất ra kỳ thực lực lại không dung khinh thường. Là một gã đồng huyền cấp bậc tu tiên giả. Về phần đằng sau một đoàn sám trắng chi khí thì là một ít hình thù kỳ. Quái yêu tục. Lâm Hiên ánh mắt hiện lên trên mặt tựu hiện lên một tia. Vẻ lo lắng chi sắc. Bởi vì những yêu tộc này ánh mắt điên cuồng vô cùng toàn thân ẩm ẩm. Tản mát ra một đám ma khí. Vực ngoại thiên ma. Những yêu tộc này hiển nhiên cũng là bởi vì đã bị ma khí ảnh hưởng mà. Mất phương hướng mất bản tính. Lâm Hiên thở dài. Những năm gần đây này không thấy chút nào tần nhiên manh mối, nàng đến tột cùng tại lặng lẽ mưu đồ lấy cái gì? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, nhưng rất nhanh đã bị Lâm Hiên ném. Chư sau đầu mất. Sự tình có nặng nhẹ, giờ phút này muốn những không có ý nghĩa này. Lâm Hiên tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết về phía trước đánh tới. Theo động tác của hắn, cuồng phong gào thét, vài đạo kiếm quang rực dị. hiển hiện mà ra. Chia sẻ cơ hội là một cách đối mặt công phu liền đem những sám trắng. Kia khối không khí bên trong yêu tộc diệt trừ. Thon gầy nam tử trên mặt lộ ra vui mừng quá đối chi sắc hắn mặc dù. Biết vị này lâm tiền bối thần thông không phải chuyện đùa nhưng nổi. Tiếng luôn không kịp gặp mặt. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ nếu không ván bối lúc này đây hơn. Phân nửa tránh khỏi yêu thú chi khẩu rồi. Hắn đem đồn quang dừng lại. ôm quyền đối với Lâm Hiên hành lễ, biểu lộ thần sắc cái kia đều là cực. Kỳ cung kính. Ngươi là người phương nào, vì sao nhận ra Lâm mố còn nói có việc. Muốn chuyển cáo cho ta, như lời ngươi nói nói như vậy, có thể thật. Sự. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng. tiền bối không nên gấp gáp, ván bối có lá gan lớn như trời, cũng... Không dám lừa gạt ngươi tiểu nhân họ dư chính là Vũ Lam Thương Minh. Chấp sự đệ tử. Thon gầy nam tử thở dốc một hơi như thế như vậy thanh. Âm truyền vào trong lỗ tai. Cái gì Vũ Lam Thương Minh? Lâm Hiên trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên này mình đã không là lần đầu tiên nghe được rồi lúc trước. Chính mình đi âm ti địa phủ tìm kiếm Nguyệt Nhi thời điểm tự cùng. Bọn họ đã từng quen biết. Tại âm ti giới thực lực của bọn hắn không phải chuyện đùa mà ở linh giới cũng có được vũ lam thương minh hắn tuy nhiên không phải tông môn gia tộc nhưng thực lực lại không thể so với bất kỳ một cách nào. Danh môn đại phái chỗ thua kém. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.